Quá giề đại đường là Lưu Minh, tác giả Trung Ngọc. Người đọc Tịch hạ, chương 42, Dạ oai phủ đầu. Cục trưởng vừa nghe những lời này liền lạnh lùng nói: "Ông Ngọc, ngươi nói đúng, ở trong mắt chắc ngươi hoặc là ở trong mắt của vô ta là không có thêm phận sự gì." Không có người đứng sau chống lưng, làm sao có thể làm được một sự phê của Quận Vương Đối với mọi người thì ta đó là một sự vinh hạnh lớn Nhưng đối với ta, Ma nói ta không cảm thấy gì là lạ mà vui mừng như điên Con người của ta để sân nhẹ mọi thứ vì rằng tất thích tiền Nhưng mà thật sự một ngày không có một đồng tiền Thì ta cũng không cảm thấy khổ sở đến mức không sống nổi Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được Điều chọc yếu chính là trong lòng mình có được vui vẻ hay không mà thôi Điều chẳng yếu là trong lòng mình có được vui vẻ hay không Bốn nhà đầu gây ngẩn cả người Đặc biệt chưa bao giờ nghe qua người nào nói lý luận như thế cả Ngạc nhiên nhìn Lục Thị Thanh Đẻ mắt lại là như được khai sáng ra một điều gì đó mới mẻ Lại là khép sọ so. Lục Thị Thanh chậm rãi nói Trong lòng nếu không thoải mái, không vui vẻ Thì cho dù có cả thiên hạ cũng là cô đơn, tịch mịn Tâm nếu thoả mãn Cho dù không có thiên hạ cũng có thể kêu sái Không phải là ta bỏ qua Vô Diễm, mà là nếu ta thật tính thích hắn, cho dù có điều mạng, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Nhưng là hiện tại ta vẫn chưa thích hắn đến mức độ đó, cho nên ta đây chỉ có thể đặt theo tầm tình của mình mà thôi. Vô Diễm và ta là hai người về hai thế giới khác nhau. Trong lòng, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng khi ở thế giới này bị Luật Tuyệt hành giấu kín. Đột tụ giống như có chút hiểu Luật Tuyệt hành nói gì, mặn đầu lên nói. Ý của tự thư là Còn chưa có thích lúc tiểu công gia đến mức liều mạng Còn chưa đạt đến quyết định cả đời sống bên nhau Lục tiểu thanh khẽ cười nói <cười> Đúng vậy Nếu ta thật sự một ngày nào đó Sẽ bị vô diễm liều lĩnh Như vậy ta sẽ nghĩ Vụ này sẽ không còn được ít ổn Ta không phải là một người dễ dàng để cho mình bị trí thương thiệt đâu Ủa nhà hoàn hiện tại đều là hiểu được ý tứ của Lục tiểu thanh Không khỏi được khép sọ cho tư tưởng kỳ lạ của nàng Đồng thời cũng cảm động về lực tuyệt hành đối với các nàng không giấu diễn một điều gì cả không khỏi bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác từ lực tuyệt hành và suy nghĩ Kỳ thật, con người có đôi khi thật sự rất kỳ quái Một câu nói thôi cũng có thể trở thành sống chết có nhau Một câu nói thôi cũng có thể trở thành sống chết có nhau Một cái mịn cười có thể làm cho một người khác tốt như tâm cả đời Cũng như vậy, một câu cũng có thể trở mạnh vô tình đối chọi với nhau như nước với lửa Nghĩ đến hẳn là do duyên phận của kiếp trước, đời này mới có thể dễ dàng họ cùng hỗ trợ với nhau như vậy. Bởi kiểu Thành cười, nhìn bốn nha đầu vì nắng suy nghĩ tính toán, trong lòng không cảm thấy có một chút lo lắng nào. Chẳng thấy cảm giác khi tiếp xúc với Ngô Lệ Hoa là một cảm giác vui vẻ, thì cùng đời này gặp được tri kỷ. Ngày đến Ngô Lệ Hoa để nhớ tới sau ngày ấy, cũng không nhìn thấy Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nữa. Ngày đến cũng không biết bọn họ bây giờ như thế nào rồi nhỉ? bằng sự hiểu biết của nàng đối với bọn họ thành là bọn họ cũng đang đi tìm nàng Chính là nàng với bọn họ chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau cho nên thật gì phải nhìn định vấn cứt bên nhau không rời coi như chúng mình chỉ gặp một người khách qua đường và bọn họ gặp được trong sức mạnh của mình không nên lưu lại, cũng không muốn lưu lại nên cho mình phải vấn công quan tâm Chính trong lúc anh trình trong suy tư ngoài cửa một giọng nói bé nhọn vang lên Quận Vương Phi đến! Bộ nhà đầu Cả kinh được kéo Lục thực hành đang ngồi ở trên ghế dậy, ý bảo đi ra cửa, ngay đón quận Vương Phi. Lục thực hành hơi hơi hưởng các nàng cười, nhưng cả người vẫn không bất động. Nếu ta không phải lại lo cho mấy nhà hoàng này bị làm khớt dễ, thì ta đã chẳng hềm để mặt đâu. Xuân pháp từ lễ phép vẫn là đứng dậy, Lục tội gặp trưởng tử của mình vẫn bất động, nên tự mình vội vàng đi ra cửa, kéo dành cửa lên, ngay đón quận Vương Phi. Chỉ thấy quận Vương Phi đang chậm dãi đi đến, phía sau đi theo là hai ma ma. Nhìn kỹ quận Vương Phi này, My Thành Mộc tố cũng được coi là một bụi nhân. Cả người tót ra khíu chất lạnh lùng để đe dọa rất thích hợp với độ tuổi của nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn bồi dưỡng. Lúc luật thực hành đánh giá quận Vương Phi, quận Vương Phi này cũng cẩn thận đánh giá luật thực hành từ trên xuống dưới. cho mắt hiện lên một tí kinh bị cũng dễ sớt, rất... cùng sự tức dân bị kìm nến. Thấy lục tuyệt hành không hề động nây, lạnh lùng hờ một tiếng, lục tuyệt hành ông thầm cười, tính lên từng bước nói. công Phi mời ngồi, không biết vương phi đêm khuya để tìm tuyệt hành là có chuyện gì quan trọng, muốn nói hay sao? Quận vương phi kia còn chưa nói, đạo phụ nhân, thân hình gầy yếu, bên cạnh đàn ta đã lên tiếng lạnh lùng nói. Lục tuyệt hơi thật là ngạo mạn kiếm vào vương phủ, trước không biết đến bài kiến công phi, ngược lại cũng muốn bắt vương phi đích thân để thăm ngươi Không biết luật tiểu thư trong nhà không được giáo dục tốt hay là người thuộc tầng lâm thấp Không biết quy cụ của Vương Phú Luật Tiểu Thành không mạnh vốn đang khẽ nhức môi tươi cười như vậy nhức thời dựng đến tái mặt lực tục ở phía sau nàng bước lên phía trước không người đáp lại Bậc Vương Phi tại do bọn nâu tì không có hậu hãng tốt còn chưa có công tiểu thư sản thật quy cụ ở trong phủ là lối của nâu tì xin Vương Phi trách phạt Bốc Cuối lão thái bà khác, ở phía sau quận công phi tiến lên, tát một cái vào mặt Lục tụ, âm thanh chói tai nói: "Lâm Can, chúng ta đang nói chuyện, cái nội ngươi xem mồm vào sao? Thật là một đám nhà hòa lớn mật, miệng lúc nào cũng tự thư, nàng là tự thư của các ngươi sao? Người vẫn chưa phải là chủ tử, thế mà các ngươi đã tìm kết định mộng, thật đúng là một đám hồ ly." Từ tịch han lắc đầu, nhìn hai lão thái bà phía sau quận công phi, một chính mình bị kinh thị, nên phải ở trận nơi đỉnh mới đúng. Quật thấy người cộng nghị cũng bị người khác đánh. Cả người tràn đầy tức giận, ngược lại lấy động xuống Chính mình đã muốn không nghĩ vận văn giải quyết đối thủ Đột nhiên người mịn cười, nói với cậu Vương Phi Đi theo, phía sau Vương Phi là người nào vậy? Người yêu nhắc định là lão nhân có địa phí trong phủ Nhìn thế nào, ở tại Yến hội hôm nay vẫn chưa được nhìn thấy quận Vương Phi sắc mặt chọc xuống, là thấy bà gần yếu Về mặt đỏ lên, vẫn nọ nói Lục tiểu thư, thảo thần ở trong phủ có địa phí hay không? Người liền về sao biết? Chính là lạc thân muốn nhắc nhận lục tiểu thư một câu là người là phải biết quy củ, còn ty có trận tự Ở đây cũng không phải là chỗ mà người muốn làm gì thì làm Mà không sẽ bị mọi người chê cười Đấy cơ đó mà kéo vô phủ chúng ta không có quy củ Lục tiểu thân có lục tôn lại gần mình Nhẹ nhàng thì nàng đau đi nước mắt Ảnh văn căn bản không nhìn về phía Lão thái bà kia chậm dãi nói Lão dài lần này, ngư vừa nói ra là gì? Người ta không có nghe nhầm Hình như ngươi gọi ta là lục tiểu thư Phụ nhịn kia hờ lại một tiếng, nói HẤ! Chúng ta cũng không phải là người đầy tiền, không biết lễ nghi Lục tiểu thang, giống như căn bản Không có nghe thấy lời nói Mang lời ý chăm chọc của lao thái bà kia Ngầm đầu mình cười, để phụ lao thái bà Giờ ta đánh lục tùm một cái, nói Nếu đã gọi ta là lục tiểu thư Phụ đại chứng minh, ta không phải là người của phương các ngươi Quận mục phê kia, nhìn quất lục tiểu thang, biết cái Coi như thình thường, không muốn cùng nàng nói chuyện lại ngùng duy trì sự cao quý của mình được hạng người ở trong giang phòng giống như nếu ở trong này ngồi xuống liền đã tự hạ mình xuống là chiếc hợp nhất của bản thân Phụ nhân gãy yếu một miệng luôn châm chọc khơi khách kia khi bị nói như thế nào cứ như vậy tự tiến vào phố của chúng ta Đội Tuyệt Hạnh cười nhẹ đứng hạ người đứng cười nói nếu ta không phải là người trên hùng phố của các ngơi mà ta lại là người của phương gia của các ngơi tự mình mở về phố đã vượt qua Việc phải đợi trợ cho phép ngươi mới được bước vào phủ rồi Dù thế nào, tại hiện tại cũng được coi như là khách của Vương Vũ Quận Vương Phi, ngươi sao lại đậm đẽ với khách nhân của nhà ngươi như vậy hay sao? Để đến đây, âm thanh của một chút lạnh lùng Quận Vương Phi kia không nghĩ tới, lục tuyệt hành đột nhiên đềm mồ chốt của sự việc nhắm vào nàng ta Như những chân mày còn chưa có trả lời, đã bảo đánh ghét kia bên cạnh Ra tay đánh người vội nói, chính là nếu là khách nhân thì cũng phải ra dáng khách nhân Ngươi bốp, Lưu Tuyệt Thanh bước, tiến lên phía trước, không hăng cho bà ta một cái tác, ông Thanh lại lùng nói. Ngươi có biết Thanh Phật là gì không? Ta là chủ tử của ngươi nói chuyện, khi nào thì đến phía ngươi xem mồm vào. Làm thấy bà đang nhét kia, không nhìn tới, tự nhiên Lưu Tuyệt Thanh đến trở lên cực ngại như vậy, hai tay chân miệng, trong lúc nhất thời không nói được câu nào. Nhìn thấy quận công kia sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lưu thực Thanh căm tức là thấy bà cái mạnh bắt nạt yếu. Trước khi quận vô phi kia đang muốn lên tiếng để mắng đánh chó cũng phải có mặt chủ lại nói thì sao ta cũng là người mà chủ tự nhà ngươi tự mình vừa vào vương phủ còn hãy ngồi chung một chó với tấn vương gia ngươi lại dám đo đại người ta bất kính như vậy công ty chẳng phân biệt được đây là cái cổ của vương phủ các ngươi hay sao đây là cái dễ dỗ hạ nhân của vương phủ các ngươi hay sao dừng lại một chút một phiên kéo lục tượng qua nói đây là nhà hoạt mà vương gia nhà các ngươi phải tới cho ta thì đã là người của ta Ở trong này cũng chỉ có ta mà có tư cách sao ta đánh người. Ngươi chỉ là một hạ nhân, dám vi phạm quy củ đánh người của ta. Không biết chủ tuyển của các ngươi đã dẫn dỗ các ngươi như thế nào. Người của ta là giấc loa quản, ngay cả đến chạy đánh xe, xe vật của ta. Tấn Vương Gia cùng Vương Gia nhà ngươi đều cho phép hắn ngồi cùng bàn, ăn cơm cùng với họ sẽ hô tùy ý. Ngươi, ngươi thật to gan, dám đánh người của ta. Ta muốn mời Tấn Vương Gia đến đây lại công đạo cho ta. Chỉ cần là người có mắt, đừng thấy rõ là Tuyệt Thanh cùng Tấn Vương Gia cũng có thể tương đối tốt Và thật, ngay cả vì nàng mà cũng cho phép gã đánh xe, xài vật cùng Vương Gia nhà mình và Tấn Vương Gia cùng nhau ăn cơm Điều này, ảnh hưởng các bạn là một chuyện không dám tận tượng đến Hôm nay là thật sự diễn ra ở trước mắt Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vương Gia nhà mình nói như thế nào cũng là một quận vương và Tấn Vương Gia nhưng lại là thân vương, là con của hoàng đế Đương Triều. Thân vận quan hệ là có thể được coi là không khác nhau mấy. chương 43 Lừa gạt dân cư Vừa nghe luật tử thanh mang tấn vương ra ra chả chảnh cho mình, còn luật phi cũng không tự chủ được như như chết mày. Hà lão thấy bà rắn ghét kia thời cũng có chút tinh hoàn ngay từ đầu thầm nghĩ muốn đến đây để giao uy của sự phi tương lai lại xem nhẹn nàng sau lưng có khả năng có Tuấn vương gia làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Chúng mình không thể đáng tọa với nàng được. Và thực hành lít mắt một cái, thì quận Vương Phi hầu lại một tiếng. Hơ, <cười> đường đường là kinh vương phủ Tuy nhiên ngay cả một người thức hỏi cũng không có. Vương Phi, đây là hạ nhân của ngươi dạy dỗ hay sao? Không cần nói cho ta, không cho công mặt ta với Vương Phi mệt mũi. Tài của cậu Vương gia nhà ngươi, thì vọng biết chưa được lâu. Nhưng họ trong lòng ta luôn nghĩ ngôi trong nhà của hắn phải là người biết hiện lấy phép, hiểu biết. Cậu cũng có quý cụ của cậu ngay cả đạo đáy khách cũng không biết được Cũng không biết vì quận vương đáng kính của chúng ta Đã quản giá như thế nào Xem ra, mọi người trong tình gương phụ Cũng không phải là ai Cũng là người hiểu biết lễ phép tối hiểu nên có <cười> Quận vương phi sắc mặt thay đổi mấy lần Làm thấy bà người yếu phía sau Thái mịn chạy xuống Rồi giận lại vừa e ngại Ấp ụng nói Nói cũng không phải... Ta có nói chuyện với người sao? Thưa tử thanh Hải mắc sáng quá lên tiết sáp bắn lên tiếng sắc bến từ phía lão thái bà. Thái lực trở thành sắc mặt như băng xương, hàn mắt như hành đau trồn mắt nhìn mình. Đặt thái bà thành ghét thưa nhất thời không dám nói thêm một câu nặng nữa. Lúc này, Quận Vương Phi mới khủng một tiếng sắc mặt bạc mặt nói <cười> Được rồi, không cần nói nữa. Cảm lại định người chơi cười, lục tình thư. Người là khách của vân phủ chúng ta và tự nhiên sẽ lấy chỉ lệ đổi đải với khách nhân. Mặt quả không chỉ là khách nhân. Như vậy, không mời lục tiểu thư tự trọng được với của mình Hãy nhận chân phúc cũng không phải là người người có thể quản giáo dừng lại một chút sau đó nói tiếp Ta xem cũng là đến lúc lục tiểu thư nên đi nghỉ ngơi rồi Trong phụ của chúng ta sẽ làm việc và do nghỉ ngơi đều có quyết cổ dinh của mình cũng không thể bị lục tiểu thư chỉ là một cách nhân đến chơi mà là số loạn quy cổ chân phụ ta được Nói xong xoay người sang chỗ khác, đứng thẳng lưng cả người mang theo 10 phần các cuối sang trọng bước ra bên ngoài Bố nha đầu đứng ở phía sau lực tuyệt hành, miếng vai cao giọng nói Cung tiễn Thương Phi, Thương Phi đi thông thả Một bên dẫn đường, nhìn theo ba người kia ra khỏi cửa viện, mới dừng lại Lực tuyệt hành đứng ở trong, nhìn bóng dáng của ba người đó, nhìn lạnh một tiếng lâm bậc nói Tưởng dạo ai đã phục với ta, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào Ta là người sẽ bị ết từ sao Bản thân thân phận hay không cần thân phận Muốn tức giận hay không tức giận, muốn ra mặt hay không ra mặt Ta đã muốn làm gì, ai cặn được ta Cái gì cũng có mặt mũi Sao mà giày ta đây làm được Một đầu với ta, nó còn non lắm Trong nhảy mắt, nhìn thấy bốn tưởng nhan đầu, đồng ngọt Chạm chạy qua phở về phòng Làm tự hành còn chưa nói gì Thì sao phải mặc lo lắng nói Điều này thật sự là không tốt có phải không Thì thư, người như là đã đáp tội với công ty rồi Những ngày sau, tiệm hư sống mặt trong không phủ Có lẽ không được tốt lắm Động độ về mặt lại càng cẩn kích Lại là thân thiết nói, Tiểu Thư, lục tụ cảm ơn Tiểu Thư đã làm trốn dựa cho lục tụ. Nhưng là vì lục tụ mà Tiểu Thư đi đáp tội với phong Phi, thật sự là không đáng. Tiểu Thư thấy mắt lan tâm, cùng hồng ngọc, cũng đang muốn mở miệng nói. Tiểu Thành khoát tay lại bậu dạy tặng ngừng, nói. Được rồi, được rồi, không cần các ngươi nói, ta cũng biết hậu quả là gì. Trong lòng ta đều biết, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, nếu ngày nào đó ta không còn ở trong vùng phủ này, các ngươi có nguyện ý theo ta hay không? Hay là trở về, học hạ tự thương ra nhà các ngươi? Bốn nhà đầu, mọi người một lát, lát sau, Hồng Ngọc đột nhiên nhìn được tiểu thanh đầy thương quyết. Tiểu thư, Hồng Ngọc hiểu được ý tứ của ngươi, người lại sợ, nếu người không ở nơi này trúng lưng cho chúng em, bận Vương Phi sẽ gây khó dễ cho chúng em, cho dù Vương Phi không nói lời nào, nhưng mấy mama bên cạnh Vương Phi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng em bọn họ sẽ dùng đổi cách để làm cho chúng em khó sống được ở trong phương phủ. Chúng em hôm nay, nếu là được tiểu quân gia chỉ định làm nhà hoàng hậu hạ tiểu thư, như vậy, chúng em sẽ hậu hạ tiểu thư cả đời. Tự nhiên, đến khi nào tiểu thư đi khỏi phương phủ, Hồng Ngọc nhất định sẽ đi theo tiểu thư. Lúc này, Lan Tâm cũng hiểu được, trong lòng rất cảm động của trưởng nhân mới, mà nàng chỉ được bảo chung chứ được một ngày này, lại sẽ toàn tâm toàn ý về người khác hoặc suy nghĩ, đem chính mình ra chống đỡ cho bọn họ nên mình trở thành mục tiêu cho người khác chú ý xoay mỏi về mắt không khỏi dinh dưng nước mắt Ý tứ của tự vôn gia là muốn chúng em đến hầu hạng tiệm thư Vì thế mà kệ tiệm hư muốn đi đến nơi nào em đều vẫn sẽ đi theo hầu hạ người Mặc kệ là ở vùng phủ hay là ở chỗ khác Mặc kệ là quý phí hay là bần cùng Chúng em đều đi theo tiệm thư Tập tụ tổ cũng tư giáo bên cạnh không nói gì Chỉ là cũng quỳ xuống trước mặt lực tiệm thanh Không cần nhiều lời, hành động đã nói lên tất cả được hành trong lòng cạn độc, ai nói nữ Nhi không bằng nam Nhi, ai nói chỉ có nam Nhi mà có thể cận mở, tỉnh táo cách làm bằng cái thân với nhau sẽ hơn nữ Nhi, ai nói nữ Nhi không thể nói những lời thể hẹn hoa hùng với nhau, chỉ cần gặp đúng người, ông tử chúng ta cũng biết có thể bộc lòng các đảm của mình, chẳng đầy một thiết, chỉ cần người mà mình thấy đánh giá, ngay cả vĩnh hoa vũ khí, nhà cao khởi rộng, tiền tài như nước cũng chẳng là gì được tự hành khuôn tay để bốn người dậy, sau đó mịn cười nói. Về sau không phải cười lạy, cũng không phải bài thiên địa, một lúc nào cũng muốn cười lạy. từ nay về sau, mọi người chúng ta bảo hữu không muốn trực tử hay nhà hoàng gì cả. Các người cũng được khiêm nhược, con người của ta, mọi hiện tại cũng chỉ nhìn thấy được một mặt. Về sau, nếu hiện ta là một người lội xo, làm việc không có tôn tuy trực tự, làm việc tùy hướng, không biết có hối hận hay không đây. Được rồi, ta không cần các ngươi nói gì cả. Công người của ta chỉ là luôn bao che khuyết điểm. Nếu đã đi theo ta, ta sẽ không để cho các ngươi bị trị thiệt. Lục tộn, tỉnh thẳng thân mình? Thiện cười nói. Chẳng lẽ tiểu thư hiện tại không phải là một người loại xót, em về tuổi hướng, không có tôn tư trận tự hay sao? Như vậy, cậu quái, trụ tự lớn mạnh như tiểu thư, chúng em vẫn là lần đầu tiên được gặp. Bất quá, đi theo tiểu thư, chúng em cảm thấy thật vui vẻ, có một loại cảm giác ấm áp, như ở cùng người thân Tiểu Thư, người đừng cảm thấy kỳ quái khi nghe lục tụ nói vậy. Thật ra, họa bình Tiểu Thư cho em một cảm giác thân thiết, thật sự ôn hòa. Cảm giác này chỉ có trước kia, ở nhà cũng hình đại tỉ mụn mới có được. Tiêu xạo, hồng ngọc, lan tâm đều gật đầu theo. Người đình cũng lại cảm thấy trên người lục Tiểu Thành có một loại cảm giác thật ấm áp, thật tĩnh hạn, thật ôn nhu. Đi gần nàng, cảm giác thật thoải mái. Cho nên, bọn sẽ liều lĩnh các người trong nhà Đằng đó, một lòng em chính mình đưa vào vương phủ Có lẽ là do những họ xúc động, bệnh quá Có người đánh giá, để cho bọn họ xúc động như vậy Họ sẽ không bao giờ hối tiếc Một lần xúc động, đánh giá cả đời tuyệt Thành tuyệt bắt đầu cười khổ nói Dân ra, ta làm, người thật sự thất bại rồi Như thế nào, ngay cả tính cách của bản thân đã bị người nhìn thấu Thật sự là thất bại, được rồi, được rồi, không nói nữa, nữa. Mọi người nhanh đi ngủ đi, ngày mai ta muốn đi diễn trò hay cho mọi người xem. Cũng ngửi bọn họ, lết nhau, bắt rắc, bắt đầu. Trụ tử này, nếu một ngày nào đó sợ phiền phức, chắc sẽ xảy ra một cơn đại hồng thủy. Cũng biết chính mình có khuyên thế nào, nàng cũng không chưa nghe, cho nên chỉ biết cười khổ, đi chạy rượu trải chiếu, chăn đẹp cho độc tuyệt thanh nghỉ ngơi. Đội tuyệt thanh vô lạ, ghiệ mặt đầy ý cười, hạ mạng, hình ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ nói. Quận vương phi này cũng không phải là một người đơn giản Nếu họ lại là, là mình bị người thăng trị mỗi giò giáo huấn Sớm đã lên đánh người, cho người đó muôn trận rồi này như vậy, lại vẫn có thể chỉ được Sự cũng hợp truyền của chính mình Muốn bắt được cái sai của người ta, hoặc hợp sức thó Xem ra, có thể là đưa ra ở trong vô phổ con như vậy Thực cũng không phải là một người đơn giản Cuối đầu, nhìn những cái bóng cây lay lây theo trời gió Ở trong tiểu viện, được tự hành chạy cao mày Chính mình đang làm cái gì? Chẳng lẽ đã lát nữa cô Diễm lại qua đây, có nghĩ sao? nhìn của hắn ta vội tới dạo ai phụ đầu với ta, hắn làm sao có thể không biết? Được tuyệt thanh à, được tuyệt ngươi rất cục đang nghĩ sẽ cái gì vậy? Suy rõ ràng trong lòng không muốn nghĩ đến hắn, vì sao lại còn chờ đợi? Chẳng lẽ nói ngươi thật sự nghĩ đến hắn, ở trong cảm nhận của cô Diễm rất trọng đứng hay sao? Hay là trong lòng ngươi đã có cô Diễm cho nên mới sẽ suy nghĩ không bỏ xuống được? Hấp dọng cười nhàng bận thân một tiếng Tâm tư của chị mình mà cũng không rõ nha cô diễm, cô diễm Chỉ tưởng có nghĩ tới có hắn Nhưng lại mất đi dễ dàng như vậy <cười> Có cũng như chứ từng có Nói gì đến mất đi Thể gian nghĩ đến chỉ cần chính mình nguyện ý Trên đời có cái gì mà không thể chứng được Lại không biết có rất nhiều chuyện Và chính mình nói tính cũng không thể tính được Và đã đánh giá quá cao về mình rồi hơi hơi lắp cái đầu Cô hồi ấy mắt đang nhìn ngoài cửa sổ Không nên để ý Nhưng không suy nghĩ ở trong lòng nữa Mà là đang đi ngủ thôi Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ Gió nhẹ nhàng thổi Ban đêm, ngày mùa hè Thật trong lành mát mẻ Trong bình hiên, một hình ảnh cao to Đến bất động, ở những cạnh dịch trúc Đang dùng động theo gió Trong lên tiếng sạch sạch Đời con người sáng ngời, lấp lánh Như sao sáng trên bầu trời Bình tĩnh chăm chú, nhịp vào căn phòng buổi tháng đèn Trong mắt hình lên một cái cảm xúc phức nạc lại vẫn là những cái nơi đó không chuyển bắt có một nhiên có khó hiểu có ngây hoặc, có sao xa cũng có vui mừng đến đây là hết chương 4-3 tựa thuyết con phải đợi đường đàn lưu manh like và subscribe để cập nhật các trường tiếp theo các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn